các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ờ cho câu chuyện này ờ uh, muốn, muốn nói với chú ạ. À? à. Vậy nhân lúc mọi người còn chưa xuống hết thì cậu cứ nói đi. Dạ vâng. Ờ uh, chẳng là số gia đình cháu có việc đột xuất nên cháu phải về quê gấp ạ. Ờ uh, chắc mất cả tháng trời ấy. Ờ uh, nên, nên thôi ờ uh, chú cho cháu uh, và mọi người cho cháu được kết thúc thời gian thực tập sớm ạ. Nói xong Thì bằng con định sẽ thuyết phục thêm bằng những câu từ đã chuẩn bị từ trước, nhưng quả thực bất ngờ, ông chỉ đã gật gù cười lớn. Không sao. Tôi cho phép. Gì thì gì, gia đình vẫn là trên hết mà. Tôi cũng sẽ ký giấy cho cậu chứng nhận đã hoàn thành đợt thực tập, nên cậu cứ yên tâm nhé. Thật không ạ? Trời đất, như vậy thì thì cháu cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Không có gì. Chuyện đơn giản đấy mà. À, nhưng cậu phải nán lại hết ngày mai nhé. Vì còn có chuyện quan trọng lắm đấy. Hả? Sao ạ? Chuyện quan trọng gì thế ạ? Bằng nhíu mày thắc mắc. Mày phải giữ đám cưới của tao chứ. Một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng làm cho bằng giật mình, càng bất ngờ hơn nữa khi mà người vừa nói kia chính là trúc. Cậu đã há hốc mồm ấp úng hỏi "Mày mày bị gì thế hả Trúc? Không chỉ có bằng mà thương và Hà đi ngay sau lưng cũng biểu hiện rõ cái sự ngờ ngác. Thấy thế, ông chỉ đứng lên khỏi bộ bàn ghế rồi bước tới nhóm bốn người, vẫn với cái chất giọng hào sảng của mình, ông bắt đầu giải thích. "Đây, chắc hẳn mọi người bất ngờ lắm có phải không? Như đã nói từ trước, lúc vừa mới trông thấy cô Trúc đây thì tôi đã chấm ngay rồi. Tôi muốn cô ấy làm con dâu của tôi." Cái gì? Hà thốt lên. Ờ, chú, chú chị, con dâu. Ờ, chú, chú có con bao giờ thế ạ? Ờ, chú, chú, chú đùa phải không? Ông chị vẫn giữ nguyên cái vẻ tươi giói ở trên gương mặt của mình. Ông ta đưa tay chỉ về phía người thanh niên ở gần đó. Đây, xin giới thiệu với mọi người. Long, con trai của tôi. Nào, chào mọi người đi con. Người thanh niên kia bước tới, cúi đầu một cách lịch sự. Xin chào, tôi tên là Long. Cơn chúc, em không quên tôi chứ. Nói tới đây, mọi người đều nhớ tới câu chuyện kinh dị mà chúc đã từng kể đêm này hôm qua, nhưng nó hoàn toàn trái ngược với những thứ ở hiện tại. Cô gật đầu, chạy tới nắm lấy tay của Long, trông quả thực là rất hạnh phúc. Chúc, Hà tất nhiên không thể im lặng được rồi. Cô hỏi ngay, "Này, thế còn người đêm qua mà mày kể, có phải là <cười> Đúng rồi, nhưng mà tao nói dối đoạn kết." để chọc chúng mày đấy. Chứ tao và anh Long yêu thương nhau không hết, huống gì là hù dọa nhau mà sợ cái chứ. Vừa nói, chúc vừa siết chặt bàn tay của Long hơn. Thôi, giờ hai đứa nó ưng thuận nhau như thế rồi thì tôi cũng không mong gì hơn ngoài cái việc tác hợp. Ngày mai sẽ tổ chức một buổi tiệc cưới nho nhỏ, trước là để giới thiệu hai đứa nó với đông đảo những bạn bè anh chị em của tôi. Sau thì để hợp thức hóa cái danh phận của con chúc trong căn nhà này luôn. Mọi người cứ ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, tôi và thằng Long sẽ đi chuẩn bị vài thứ đây. Đợi cho hai chắt con của ông chỉ đi khỏi, Thương đưa mắt nhìn sang ông Đức quản gia, ông ta nãy giờ thì mặt lạnh như tiền, thậm chí không hề cất lên một tiếng gì cả. Ông ta cũng nhanh chóng rồi lùi đi mất. Trở lại với chúc Cô nhận được sự quan tâm, hỏi han đủ thứ từ ba người bạn của mình, nhưng chúc trông giống như một con người khác vậy. Cô tươi cười, thậm chí còn phủ nhận tất cả sự sợ hãi đêm ngày hôm qua. Còn Hà, cô vẫn còn thắc mắc về người con của ông chị kia. Từ bé đến giờ, cô đâu có thấy anh ta xuất hiện lần nào cơ chứ, mà thực ra, nếu nhìn kỹ thì hai người ấy giống nhau thực. Hà hít một hơi thì thầm tự nhủ, không được Mình phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được Nếu là con riêng của chú chị Thì việc này có khi phải thông báo cho họ hàng biết chứ Nghĩ thế Nên cô đã nhanh chóng chạy đi tìm ông chị ngay Thế nhưng lại một lần nữa Ông đã không còn ở trong căn biệt thự này rồi Hỏi ông Đức Thì ông ta cũng chỉ lắc đầu không đáp Cả ngày hôm ấy trôi qua Đối với Hà nói riêng Và hai người bạn của cô nói chung Thì hết sức ngột ngạt và khó chịu Còn Trúc thì lại như sống ở trong một thế giới khác vậy, cũng phải thôi, sự may mắn đến với cô ta một cách quá đột ngột cơ mà. Chỉ có mấy giờ đồng hồ nữa thì chúc sẽ chính thức trở thành con dâu của ông chị, một người giàu có và là một người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net